các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tập chức, sau khi Trương Học Nhiên ngâm mình trong thứ nước trở sinh bất lãng thì đất chảy ra hàng chục tuổi. Bụi rạc bên ngoài chẳng khác gì những chập trai trẻ tuổi đời huy. Không chỉ có thế, sức mạnh còn trở nên rất là khủng khiếp. Nhìn thấy tình thế nguy hiểm trước mắt, sư phụ cương sa lệnh rất tiểu hào và tiểu san khấy lên linh khí để hích. Nhưng họ đâm nặng muốn như thế, tất nhiên các tiểu sang và tiểu Hạo đều không muốn sư phụ phải chiến đấu một mình, nhưng trước thái độ cương quyết của ông, họ không có cách nào khác. Lúc này thì sư phụ cương cùng tiên chương Hạo Nhiên đánh nhau mấy hiệp nhưng bất phân thắng bại. Tiểu Sang và tiểu Hạo cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, thì lúc này tiểu Hạo đã uống lấy viên tim đan đại nhược cách và lúc này tiểu Hạo lĩnh bất chấp tất cả, uống ngay 2 viên tinh đan đã nhận cách, và lúc này, sức mạnh của tiểu Hạo đất chợt lên, mạch linh gấp ngàn lần. Có điều, tác dụng phụ của nó đem lại, khiến cho mọi người không thể nghĩ cười. Nhưng dù sao nhờ có hai viên tinh đan đó mà họ mới đánh bại được tên ma đầu. Mà chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi thì tên Trưng Thảo nhi đột nhiên xuất hiện và kéo sư phụ cương xuống hố sâu. Tiểu Sang đứng ở trên chứng kiến toàn bộ sự việc, khóc lóc đòi lan xuống để cứu sư phụ Cương. Nhưng lúc này đã được đám pháp y nhân cản lại. Không đợi cho đến khi tiểu Sang ra tay, lúc này thì Tiểu Hào đã nhanh chóng nhảy xuống dưới. Chỉ xong một lúc, Tiểu Hào đã đuổi kịp Tình Thương Hạo Nhiên. Thấy sự xuất hiện của đồ đệ, sư phụ Cương rất bất ngờ. Lúc này liền quát lớn, nói: "Tiểu Hào, hãy quay trở lại ngay lập tức!" Tất nhiên, làm sao Tiểu Hào có thể bỏ mặt sư phụ mình được cơ chứ? Anh nở một nổ cười ma mánh, sau đó kết ấn và chuẩn bị tấn công. Cứ tưởng đó chỉ là những hành động vô nghĩa để hồn xóa đối phương. Nhưng thật không ngờ một lát sau, đã thấy một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ phát xa từ tay Tiểu Hào. Không để tên kia kịp phản ứng, gầu chảnh nhanh trắng đưa thẳng tay về phía trước, hô lên một tiếng khởi, luồng ánh sáng bạc kia cũng theo đó nhắm thẳng về hướng Tiên Trư Khảo nhìn mà bay tới. Tiên Trư Khảo nhìn lúc này, mặc dù đã nhìn thấy một luồng ánh sáng bay về phía mình, nhưng lại không có cách nào để né tránh. Cứ thế bị nguồn năng lượng mạnh mẽ kia đập ngay vào mặt. Và xô ý một lần nữa, cơ thể bị va chạm mạnh vào thành hồ. Với sức mạnh của hai viên tinh đan cộng thêm khả năng xác đoán chuẩn xác của Tiểu Hào, Tình kia chắc chắn không thể nào sống sót được nữa. Sau khi hạ gục Tình trước Hạo Nhiên, Tiểu Hào cũng liền nhảy vồ tới ôm lấy sư phụ. Lần này, thật sự sư phụ cương đã bị chặn đồ đệ lợi nhát của mình, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cố vị bất ngờ mà ông Cố vô tình quên mất rằng, mình đang rơi tự do xuống hố sâu vạn trượng. Đến lúc ông kịp nhận ra thì đã quá muộn. Tiểu Hoàng nhân lúc sư phụ không để ý, đã hướng người xuống suối, có vẻ như đang muốn sủng thân mật đối sư phụ. Bình thường hai người tuy chẳng có phút giây nào, thôi chọc giận nhông, nhưng sâu thẳm bản thân họ đều rất quan nhau như là những người thân yêu nhất. Và hành động này của Tiểu Hoàng xem ra cũng là một điều dễ hiểu. Dù sư phụ cương có cố gắng sụp tất cả sức lực thì cũng không thể nào xoay chuyển được người đồ đệ và cứ thế, khoảng cách của hai người họ với đánh hố cách lúc cách gần hơn. Và chuyện gì đến cũng đến, toàn thân tiểu ảo va đập mạnh vào đám xác sống phía dưới, máu từ trong người cũng hộc ra. Vì được đồ đệ đỡ bên dưới, nên sư phụ cương sau khi rơi xuống từ hố sâu vẫn hoàn toàn bình thường. Đám xác sống sau khi bị hút hết linh hồn cũng không thể cường động được nữa, trước mắt không có sự nguy hiểm. Cứ điều sư phụ cương không tài nào bị tiếng nổ, cái nhìn thấy tiểu hào đằm lạnh lẽo trên đám xác súng không cử động, ngay cả một âm thanh cũng không hề phát ra. Ông vội vã chạy đến gần đồ đệ, hai tay ôm cậu vào lòng mà khóe mắt rực rỡ. Dù ông có gọi thế nào, thì tiểu hào cũng chẳng hề có phản ứng. Đúng lúc ấy, Tình Trư Hạp như là một làn núi xuất hiện, đem bao ưu sự giận dữ lặng thẳng về phía sư phụ cương. Thật không ngờ Sau hai đợt chí mạnh từ tiểu hảo, hắn ta vẫn hoàn toàn bình thường. Thứ nước thần trong quan tài kia thật sự không thể xem thường. Ngay khi tính gặp thét, sư phụ cương không cần quay người lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net